An Khoa đang trở lại với tất cả quý vị khán thính giả đang yêu thích thể loại đa mỹ. Và đây là Audio Voice. An Khoa xin được tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị với truyện độc Bên tóc mai không phải hãy đường hồng từ tác giả nguyên tác gốc Thủy Như Thiên Nhi và An Khoa chọn bản dịch của bạn Phong bụi. Xin được chân thành cảm ơn bạn. Chương 10 của truyện. Đảo mắc đã hết Tết. Hàng quán trên mặt đường cũng đã buôn bán trở lại. Gánh hát cũng mở rương rồi. Cuối năm, giấy tờ sổ sách của Phạm gia Bảo cứ gửi tới, quy củ là phải do gia chủ tự mình hạch toán, quy tổng rồi sao chép lại một lần. Phạm Liên ham chơi gác ở một bên, một mực kéo dài đến lúc không thể kéo dài được nữa. Bây giờ ngày ngày gối bàn tính sống qua ngày cũng là rất bận rộn rồi. Duy chỉ có Trình Phượng Đài vẫn nhàn rỗi như mấy ngày Tết. Hơn nữa rảnh rỗi một cách yên tâm thoải mái, ai cũng đừng hòng làm phiền hắn một chút. Có điều Phạm Liên nếu bận chuyện không có ai cùng Trình Phượng Đài làm sang làm bảy, hắn một mình cảm thấy điều đó không thú vị và suốt ngày đông du tây đảng ở nhà bạn xem một vở tuồng. Hỷ tuy không hiểu nhưng lại khiến cho hắn nhớ tới Thường Tế Nhụy. Đào hát thì ở trên đài, chỉ nghe giọng thôi cũng không cao, trông như Thường Tế Nhụy, trang điểm cũng không đẹp bằng Tế Nhụy. Nghĩ đến lần trước từ sau khi kéo rắc tay áo của Thương Thế Nhụy hả, hai người cũng đã mấy tuần rồi chưa gặp nhau. Chẳng lẽ chàng đào hát kia giị hận rồi. Liền nghĩ đến việc dẫn y ra ngoài vui đùa một chút rồi thuận tiện bồi thường, chàng đào hát thật tha chất phác chộp một cái liền cười, hừ thật là đáng yêu thường Tế Dụy bây giờ phần lớn trú diễn ở rạp Thanh Phong bởi vì y thích sửa kịch mà các rạp hát tương đối tân thời tương đối có thể tiếp nhận việc y sửa kịch. Dù là sửa không hay đi chăng nữa cũng không có xuất hiện các loại hung khí như bình trà hay nước sôi, huấn chuyển sân khấu xa mà cao muốn ném đồ gì khác to lên trên đài thì cũng rất là khó khăn. Đối với Tế Dụy hạ mà nói nó là tương đối an toàn. Giáp hát Thanh Phong là kiều kiến trúc tháp chuông Tây Phương có một hành lang tối nhỏ nối thẳng vào phòng hóa trang phía sau sân khấu. Quá khứ khi Trình Phượng Đài có quan hệ không minh bạch với một nữ minh tinh sân khấu đã thuộc nằm lòng cấu tạo nơi này. Hơn nữa, hắn và Thương Tế Nụy đến nay cũng đã rất quen, không cần nhiều lễ nghi khách sáo, bảo tài xế lão cát đậu xe ở cửa trước. Bản thân thì đi vòng đến trong hành lang lối tối mò vào trực tiếp để tìm y. Còn chưa gõ cửa nữa, liền thấy bên trong có giọng nữ kêu: "Ai làm, đó người đó biết, đừng có tỏ ra giống người đàn hoàng tử tế." Muốn hết chí một loạt khách rồi, không kiếm được cái giai nào, cái bộ dạng dâm đãng đó còn đòi diễn thôi quanh quanh hả? hả? Tao nhổ. <cười> một giọng nữ khác dỗ bàn, thôi quanh quanh không dâm đãng đã chẳng câu dẫn được trường sinh. Cái mồm ngậm con cặc kia của mày thì hợp khác thôi quanh quanh ấy chứ hả? Con mẹ mày mày nói cái gì hả? Mày thấy tao ngậm khúc nào? Mày hả lại chẳng muốn ngậm dãn vẽ sổ xí thế kia, ai thưởng cho mày một con rồi. Mấy cô tiếng người này ác tiếng người kia, cải cọ ồn ào, càng mắng càng chẳng ra làm sao, chẳng khác gì gái điếm cải vã trong kỹ viện. Bên cạnh sen lạng lẫn rất nhiều tiếng khuyên can, còn có tiếng xé áo, đập đĩa, rửa lật bàn, vừa khóc vừa kêu, tiếng gì cũng có, chỉ không nghe thấy tiếng ban chủ thương tế nhụy ở bên trong. Trình Phượng Đài Trong đầu nghĩ tới chẳng khéo chút nào, không những không gặp được thương tế nhụy, ngược lại nghe đầy tai, nào là cặt, rồi nào là chim, nghe đến mức tên cố quần cũng cứng lên, đang chuẩn bị đi, có người nước nở kêu: "Ông chủ thương, ngài cho nói gì đi." Thường Thế Nhụy giọng uể oải lúc này nói: "Tôi nói rồi còn gì, tôi bảo bọn họ đừng có cãi nhau nữa, nhưng mà bọn họ có nghe tôi đâu." "Ngài là ban chủ của Thủy Vân lầu mà." "Ban chủ thì quản được cái gì?" Thường Tế Nhụy bình tâm tĩnh khí nói, chuyện này các chị tự thương lượng với nhau, tôi muộn một chút trở lại nghe kết quả, tối lai, tối lai, ai đạp dở cái gì của ghi vào, sau này trừ vào lương tháng của từng người. Lời nãy hạ vừa nói ra, tiếng mắng chửi tuy còn chưa dứt nhưng tiếng đập phá đồ đạc ngược lại lập tức không còn nữa. Lúc nào cũng cải giả thật chẳng ra làm sao, lời nói cũng thật khó nghe, chẳng ai giống thôi quanh quanh hết, những người đang cải giả căn bản không để ý tới hai câu không đau không nhục này của y. Thương Tế Nhụy vừa lấm ba lấm bắm vừa đẩy cửa ra, vô tình thì bắt gặp Trình Phượng Đài. Y thần sắc ngẩn ra, nghĩ đến việc xấu trong nhà bị người thấy, cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhụy gia, ngày sao lại tới đây? Trần Phượng Đài nhịn cười nói, "Ông chủ thương có rảnh rỗi ăn một bữa cơm không?" Thường Tế Nhụy đúng lúc đang bụng rỗng, cơn tức thì nghẹn ở họng, không chỗ giải tỏa, có chúng ta đi luôn thôi. Tiểu Lai từ ở bên trong theo đuổi ra, sau khi liếc thấy Trình Phượng Đài, một cái liền trở tay chống chặn đóng chặt cửa, cao giọng hỏi Thường Thế Nhụy: "Các chị ấy nếu như cãi nhau không ra kết quả thì làm thế nào?" Thường Thế Nhụy: "Vậy thì liên báo mấy người đó tìm chỗ đất trống đánh một trận, ai đánh thắng liền nghe người đó tụi đi đây." Trình Phượng Đài thật không nhịn được nữa, bật cười ôm bả vai Thường Tế Nhụy, mang y đi trên đường hết sức vui vẻ nói: "Ông chủ thương, cậu thật là thú vị." Thường Tế Nhụy đại khái cũng cảm thấy mình rất là thú vị, gật đầu một cái, cười ha ha: "Ngày hôm nay làm sao lại là rảnh rỗi đến thăm tôi? Lần trước không phải kéo hỏng y phục diễn của cậu sao, mời cậu một bữa cơm nhạt để bồi thường. Thường Tế Nhụy không đợi bụng thở dài một cái, cười nói chuyện kia hả, tôi quên lâu rồi. Vào trong xe, Trình Phượng Đài hỏi: "Ông chủ thương có muốn ăn cái gì, vẫn cậu đi tiệm cơm lục quốc ăn bữa cơm tây có được không?" Thường Tế Nhụy vừa nghe nói là ăn bữa cơm tây liền yếu xìu, nhưng vẫn gật gật cái đầu, tính ý là như vậy, có người có quen biết có thể đùa giỡn cợt, có người rất rất quen thuộc mới có thể biểu đạt chủ ý của mình. Bây giờ quan hệ với Trình Phượng Đài chỉ mới đến tầng đùa giỡn cười cợt kia, còn chưa tới tầng biểu đạt chủ ý, cho nên hả Trình Phượng Đài an bài như thế nào cũng được, đến tiệm cơm cũng để mặt cho Trình Phượng Đài gọi thức ăn. Thường Tế Nhụy nói: Lúc trước ấy, ở chỗ Tư lệnh Tào từng ăn một lần, y rất là thông minh, thử gì sử dụng làm gì, sử dụng chỉ một lần là nhớ. Năm đó Trình Mỹ Tâm còn ý đồ lấy được việc này khiến cho y trở thành trò cười của thiên hạ, ai ngờ y liếc mắt qua nhìn người khác làm liền biết dùng luôn, ba cái thứ dụng cụ nhỏ bé này làm sao có học hơn động tác trên sân khấu được, động tác trên sân khấu y cũng làm không quá 3 lần liền đạt. Trình Phượng Đài cũng biết nhà Tư Lệnh Tào ăn bữa cơm tây, nhất định là Trình Mỹ Tâm chủ trương, rồi liền hỏi: "Cậu lúc trước ở nhà Tư Lệnh Tào, chị tôi có từng làm khó cậu không?" Thường Thế Nhụy bật cười nói: "Cái này là khẳng định chứ." Dương Mặc nhìn Trình Phượng Đài một chút, ngẫm nghĩ, cho dù hắn có chơi thân với mình hơn nữa thì vẫn là em trai ruột của Trình Mỹ Tâm, người ta nói người dưng không thể bằng người thân, lời còn lại liền không nói nữa. Trình Phượng Đài cười nói, "Cậu thông cảm cho chị ấy một chút đi. Tôi á, khi còn bé cũng không ít bị chị ấy sỉ nhả khích bác, huống chi là cậu." "Ờ, thật sao? Cô ấy như thế nào? Chiếc đũa rơi đẹp đều là của chị, đồ ăn ngon cũng là của chị. Để lớn hơn chút nữa hả tụi ở trường học có quen một cô bạn gái, chị ta liền mách với cha để cha phạt tôi đó." Thường Tế Dụy nhất thời tâm lý được. Cần bằng lại Có điều tôi cũng không phải dễ bắt nạt Sau khi tôi biết liền bắt một con chuột Sống nhét vào tủ 5 ngăn của chị Chị ta kéo ngang kéo một cái Con chuột nhảy ra một cái Liền nhảy tắm vào mặt chị ta Khiến cho chị ta bị dọa sợ đến độ sốt cao Thương tế nhụy vui vẻ cười rộ Tưởng tượng một chút hết sức hả giận Đấy cũng là chuyện khi còn nhỏ Còn sau khi lớn lên thì không như vậy nữa Trịnh Phượng Đài trong đầu nghĩ, số ki lớn lên trình mỹ tâm đều là ông thầm khải người. Bên ngoài che giấu cực tốt, khiến cho người ta không bắt được chút sơ hở nào. Ông chủ thương, lúc chị ta khi dễ cậu, cậu làm thế nào? Thì nếu đổi lại là hai người khác cả, một người là anh em bên nhà mẹ đẻ, một người là nam sủng xa lạ, thế nào cũng không thể trò chuyện những chuyện này. Nhưng mà Trình Phượng Đài hỏi rất là thẳng thắn, Thường Tế Nhụy lại là, là người thật cà, hai tên thẳng rụt ngựa đụng nhau, liền chẳng còn gì là kiêng kỵ nữa cả. Thường Tế Nhụy lúc này mới nói, tôi cứ ở bên cạnh tu lệnh một bước cũng không rời, lúc tu lệnh không có ở đây tôi liền trốn vào phòng ở trên lầu, không để cho chị anh tìm được tôi. Khó chất Trình Mỹ Tâm nhắc tới Thương Tế Nhụy liền một bụng oán khí không chỗ phát. Nếu sớm có cơ hội ra tay, tội vì phải cắn răng nhịn lợi nhớ mãi, cô ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào ở dưới mắt của Tư Lệnh bỏ thuốc độc cho Thương Tế Nhụy ăn, vậy cũng chỉ là tỏ sắc mặt hay nói lời khiến cho người ta bực tức. Tôn Thế Uy lại không tâm trạng bực tức đều không đâu, miệng lưỡi cũng quá mức linh lợi mà, biết nũng biết nệu rồi biết tố cáo nữa, y cũng không phải là do Trình Mỹ Tâm sĩ giả chèn ép mà rời đi đâu. Ủa, vậy tại sao còn phải rời khỏi Tư Lệnh phủ? Bởi vì hả? Tôi muốn ra ngoài hít khí. Tư lệnh Tào, lúc này chịu để cho cậu đi sao? Ban đầu á, không chịu đâu. Thương Tế Dụy để giao đĩa xuống, một tay lăm bộ cầm súng, ông ta liền lấy súng chỉ vào đầu tôi, hỏi tôi muốn ở lại hay là muốn hắc khí. Tôi vẫn nói là muốn hắc khí, ông ta liền thả tôi đi. Trình Phượng Đài, bộ phục sâu sắc, sự can đảm, cương ý không cần màng của Thương Tế Dụy thức ăn trên bàn hết đĩa này rồi lại đến đĩa khác, thức ăn thì vô cùng tinh xảo, bày ở trong khay sứ trắng, kỳ quái chính là người không thấy mùi thơm của thức ăn. Bốn phía thì yên tĩnh, những người phục vụ đứng xôi tai. Trịnh Phượng Đài đã quen cái hoàn cảnh như vậy, ăn chải nước miếng, thường tới nguyện nếu một miếng liền thôi, đều không động nhiều. Trịnh Phượng Đài nghĩ có lẽ là người hát khí phải giữ vững, vóc người thon thả, cho nên không chịu ăn nhiều. Món ăn chính lên á là thịt bò bít tết nướng tái với tiêu đen. Thư tế nhụy cầm dao cắt thịt bò bít tết thành từng miếng, từng miếng nhỏ và chẳng qua là không ăn thôi, lắc đầu nói, máu này đều có thể bắn ướt mặt người rồi. Trịnh Phượng Đài nuốt xuống một hớp rượu để ngửi Ngừa phun ra ngoài, nhìn nhìn thịt bò bít tết trong dĩa của y cũng không phải là nướng sống lắm, món ăn này chính là khẩu vị như thế, chỉ cần thịt bò ngon tốt ăn trong miệng ngược lại cũng không có gì tanh, ông chủ thường ăn quen không vậy? Thường Tây nhụy miễn cưỡng ăn một miếng nhỏ rồi nhai nhai, nếm không ra vị gì ngon, người Tây phương thật đáng thương, mỗi bữa đều phải ăn những thức ăn sống này, khó trách bọn họ muốn đắng vào đây. Trịnh Phượng Đài cười nói, "Câu nói này là cậu thật giống như là liên quan là liên quân của tám nước đến để cướp thịt bò chính của chúng ta vậy." Thư Tây Nhụy tự mình nghe cũng bật cười, "Chính là đồ của chúng ta đều tốt hơn so với bọn họ, bọn họ mới muốn cướp." Điều này thì đúng thật. Trịnh Phượng Đài nghiêm túc gật đầu, năm canh tỷ ấy, người Tây Phương nhìn thấy một chỗ cẳng bằng núi đá, còn suối xa hồi lâu lấy bình hoa trắng mang liền khen ngợi không hết nhưng mà cậu biết bọn họ hiếm nhất là cái gì không? Cái gì chứ? Bọn họ hiếm nhất là đào hás của Trung Quốc chúng ta, nhất là người giống như ông chủ thương vậy, đặng ông giả trang đàn bà giống đến như vậy. Hà, vị gia, anh trêu tôi hả? Làm sao mà lại trêu cậu? Thật ra thì bọn họ vốn cũng có ca linh như vậy, trước khi đổi giọng đã thiếu rồi, từ đó về sau cả đời cái giọng tè thé cao âm còn cao hơn so với cả đàn bà. Thường Tế Nhụy suy nghĩ rồi nói, vậy cũng giống như Thái giám trong gánh hát Nam phủ vậy hả? nhưng mà cũng chỉ có giọng là thích hợp trang điểm để diễn một vai đáng thì còn kém xa bọn họ nào đã gặp người đàn ông nào mà diễn đàn bà, mà con đàn bà hơn cả đàn bà đâu. Đại sứ nước ngoài tới Trung Quốc nhìn một cái, <cười> mở rộng tầm mắt rồi, cả một vườn đào hát hoa dung nguyệt mạo, em như Dương Liễu giọng vừa ngọt ngào, động tác thì vừa mềm mại, mắt lại sáng như sao, hơn nữa lại điều là đàn ông thực sự có súng ống hẳn hoi. Cậu nói có hiếm không chứ, lập tức lên đường trở về nước bẩm báo cho hoàng thượng của bọn họ. Như vậy như vậy. Thương Thế Dụ nghe đến mức cơm cũng không ăn nữa, hỏi: "Thật sao? Vậy sau đó thì sao?" Sau đó là sau đó liền gọi liên quân tám nước tới ha. Liên quân tám nước tới chủ yếu chính là để cướp đào hát mà thuận tay thì cướp chút vàng bạc tài báo để cho hoàng thượng bọn họ tạo một cái đình phượng đài liền tiến đến gần nói một cái lòng vàng to như rạp hát thanh phong vậy để nuôi các đào hát ở bên trong trang điểm vào, ngày đêm không ngừng hát hí cho bọn họ nghe. Còn những vương công quý tộc kia cao hứng nghe à, liền ném chút thức ăn vào cho đào hát ăn. Câu chuyện của Trình Phượng Đài nói hết sức ly kỳ, thương tế nhụy cho đến bây giờ đều chưa từng ai nghe kể. Cầu mài rồi nói, đây không phải là thật không? Lại nhớ đến cái năm Canh Tý, Ninh Cửu Lang là ở trong cung nhưng mà ông ấy ở từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói về về đoạn lịch sử này, thậm chí nhắc tới còn biến chất có khi là sự thật rồi. Nói cho cậu chút bí sử, cậu lại không tin, không tin thì không tin vậy, nào, dùng bữa đi. Cả bữa cơm, Thường Thế Nhụy đều không ăn ngon miệng, y thực giống như nghe được một câu chuyện lêu trai trong lòng hoan mang vui mừng vì mình xin trễ những 10 năm tránh khỏi một kiếp. Lại vui mừng vì Ninh Cổ Lang có tề vương gia cứu giúp, không bị người Tây Phương tráng trợn cướp đi. Quả thật ông trời ở trên cao người tốt gặp việc lành, món cuối cùng là một cái đĩa bánh bướ tiên dừa rất ngon khiến cho y tỉnh cả người, hỏi Trình Phượng Đài: "Đây là cái gì vậy?" Trình Phượng Đài hơi suy nghĩ một chút rồi nói, "Đây là đậu hũ hành nhân của người Tây phương." Thư tế nhụy tán dương, "Cái này làm tốt lắm, lắm, một chút mùi tanh của đậu cũng không có nữa." Trình Phượng Đài đã lừa gạt Đào Hác đến phát nghiện rồi. Bữa cơm này bởi vì còn chưa no, Trình Phượng Đài liền muốn bù tiếp cho y một bữa nữa, lần này để cho y nói Thương Tiến Duyệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngượng ngùng nói: "Vậy chúng ta đi quán mì Hồ Ký đi." Trình Phương Đài nghe rất lạ lắm, lão cát lại rất quen thuộc quán mì Hồ Ký, mì chiên xì dầu ở đó là ngon nhất nha, vào một cái liền lái đến, dừng xe liền đi phía sau, Trình Thương hai người cũng chuẩn bị ăn một chén nóng hổi. Bởi vì là khách quen, tiểu nhị của quán biết Thương Tế Nhụy nhìn thấy liền chào đón hết sức vui vẻ. "Ha, ông chủ Thương hả? À còn có một vị đại gia nữa, ông chủ Thương ngài mấy bữa không tới rồi, chuẩn bị hí một vở gì bận rộn đến như vậy hay sao?" "Nào nào nào, hãy dì gọi gì?" Thương Tế Nhụy quay đầu nhìn Trình Phượng Đài. Phượng Đài không đợi y hỏi liền nói: "Tôi không ăn." Tôi Tế Nhụy mò ra mấy đồng tiền, nhử cổ một chén mì xiên xì dầu, một chén canh chua cay còn dư lại anh cầm, có điều anh đừng vội cột ngang không kịp, tiểu nhị giữ theo thông lễ. lệ lễ kéo giọng liền ríu rào: "Ai, được rồi, một chén mì chiên xì dầu được chén canh chua cay, ông chủ thương thưởng hai đồng nè." Thường tế nhị hít một hơi khí lạnh, mình cắm đầu tìm một chỗ ngồi mình xuống rồi Trình Phượng Đài sờ mặt bàn một cái, nắng vuốt ngón tay, phát hiện nơi này bàn ghế đều bám một tầng dầu thật dày, trong tiệm tràn ngập mùi hành dầu nóng cay cay ấm áp. Song cho chỗ nào cũng dính dầu, thật là không chỗ ngồi, không chỗ đứng. Có điều, Trình Phượng Đài mấy năm nay trèo suối vượt sông, sông ba cửa khẩu, sáu bến tào cũng không còn yếu ớt, và để ý như kỳ xưa ở nhà làm thưa gia, ngồi xuống mặt chân mày cũng không cau, rót một chén, thường vừa đắng vừa chát, uống một hớp. Lão cát ở bên cạnh nhìn, lòng nói đúng là dị gia của chúng ta mà phong phạm đi đứng ngồi xuống vẫn chẳng khác gì bữa cơm tây. Bên kia hả mấy bà mấy phu khuân vác trường đất, đầu chốc mắt toét, nghe tiểu thị thét to cũng bưng chén mì đi tới, Trình Phượng Đài vừa thấy liền sợ hết hồn, nhưng bọn họ tự hồ cũng quen biết Thương Tế Dụ đã lâu, rất không cách khí vậy lại còn ngồi xuống cùng bàn và không đặt cho Trình Phượng Đài vào ghế ngồi, thấy cả hở liền chen lấn rồi vào và trên phương đài, không cách nào xo so đo, không thể làm gì khác hơn thì lại là nhúc nhích rồi lại nhít nữa. Còn có một người đàn ông to lớn kéo xe, từ tiết mùa đông mà mặc áo đơn hay tay áo sắng lên, lộ ra cánh tay và cánh bắp của bắp thịt cường tráng, gã một cước dẫm lên cái ghế băng của Thương Thế Dụi ngồi, xoăn xoạc, húc mũi sợ và nhìn Thương Thế Dụi Tuy nhiên lúc này cười hiếp mắt gợt đầu với gã, nụ cười kia chẳng khác gì những lúc bình thường tụ hợp và thậm chí còn sáng sủa hơn khi nó gặp cục trưởng chú nữa. Trình Phượng Đài thật muốn buồn thay. Cục trưởng chú Ông chủ thương ngày khỏe không? Khỏe, ngày khỏe hả? Gần đây đang sắp khí mới gì thế? Còn tính là mới, sửa sửa một chút, hội chân ký đó mà. Cái gì? Chính là hồng nương. Hồng nương. Hồng nương hai, hồng nương hai ha. Hát cái nào ấy, tiểu thư nha, tiểu thư thật xinh thật đẹp. Gặp bối giọng học một câu, hiển nhiên là rất không đúng khiến cho người người cười ầm. Hát thế nào, ông chủ thương ngài hát một đoạn đi. Đúng đó, hát một đoạn ha. Chàng thương ơi, chớ ngượng, thưởng một đoạn đi mà ai bàng ở vừa nháo vừa dậy, những tư cách không biết thương tứ nhụy kia đều làm dây lại, còn Trình Phượng Đài chống đầu nghĩ hỏng rồi, đám người thô kệch này sao có thể ồn ào như vậy chứ? Thật không quá quan trọng. Chàng đào hát da mặt mỏng chắc chắn sẽ đẹp. Hỏa! Quả giận, mặt Thương Tứ Nhụy quả nhiên dần dần đỏ lên, đỏ đến cả lỗ tai nhưng không thể tức giận, tứ nhụy vừa lúc bưng mì tới cứu. Các anh, các ông thôi đi. Cứ thấy ông chủ thương của chúng tôi trẻ tuổi thật thà mà chốc nữa ép cho người ta quẫn rồi, làm sao mà còn tới đây được nữa? Thôi, ờ uh, tiệm mì này của chúng tôi còn phải nhờ tiếng tâm của ông chủ thương đây. Đám đàn chẳng là thuận theo, hết người này rồi đến người khác đòi nghe hí, không hát cho các anh em. Tôi đói rồi, muốn ăn cơm. Tôi tiến nghị vừa gấp mí vừa nói: "Các anh đến rạp hát ngoan ngoãn ngồi nghe đi, còn có trang điểm nữa, còn có hồ cầm nhạc đệm thuận tiện, còn có thể cho tôi thêm chút tiền vé." Mọi người cười cợt, vẫn đùa giai, có người nói không mua vé, nghe hỉ, có người nói không đợi kịp, trong phương ngàn kế kêu chọc thương tế nhụy. Và tôi chỉ lúc này còn nhỏ nhưng đã từng chịu đói rất trầm trọng, chịu tổn thương về tâm linh, vì vậy y ăn Sức mạnh kia phải nói là Hoành Tạo Thiên Quân không để ý đến bất cứ điều gì, bất kể người ngoài chọc y thế nào, y chỉ bưng chén mì vùi đầu ăn, xoạng xoạc ăn xong rồi chùi chùi miệng rất ngượng ngùng, hồn hậu cười một cái với Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài cũng cười một tiếng với y, hai bên đều đứng lên chuẩn bị đi. Nhưng đám đông vẫn chưa đùa y đủ, đè bẹp vai không cho phép di động. Ông chủ thương chớ đi mà đã không không không gặp lâu rồi, trò chuyện một chút cái đã. Thường tế nhụy nhẹ nhàng, "Ơ một cái, tôi còn có bạn ở đây." Trình Phượng Đài đốt một điếu thuốc, ông chủ trường cứ tùy ý đi, ăn ngon không gì bằng sủi cảo, chơi ngon không gì bằng đào hát trong ý của bọn họ, Trình Phượng Đài hiểu hết. Thì cái đám lao công khổ cực liền rất tùy ý Bắt đầu xoa nắng thương tế nhụy Cho đùa giỡn của bọn họ khác với sự chiêu ghẹo Của những lão già thái thái kia Thô tục chẳng thừng Không thuận theo, không buồn tha Chẳng để ý đến thời gian, hoàn cảnh Từ cái việc mà hoa mai trong viện thương tế nhụy Rốt cuộc là phải có yêu tinh Biến thành hay không Rồi có ý định khi nào lấy vợ Hay tiểu lai có phải vợ bé của y hay không Ông chủ thương Còn cần vợ làm gì Có người thấy tận mắt Yêu tinh hồng mai trong huy viện của ngài đêm trăng chọn liền hóa thành hình người tới nghe ông chủ thương hạ khí. Nam yêu hay là nữ yêu? Nữ yêu còn được, nếu là nam yêu chẳng phải tiêu thụ mất ông chủ thương rồi sao? Loạn lời. Hạ lưu này thỉnh thoảng đụng tới đôi câu, Trịnh Phượng Đài vẫn mấy lần cho rằng Thương Tế Nghị sẽ tức giận. Nhưng không ngờ chàng đầu hát này ngoài mặt đỏ ra, rất kiên nhẫn để hỏi gì đạp đó, đùa giỡn những đám khổ lực. Thỉnh thoảng cũng đụng đi một cái, cười to một cái và không khác gì điệu bộ ngài ở nơi đó giàu sang, khiến cho Trịnh Phượng Đài sâu sắc nhìn dưới con mắt khác. Nghĩ Thương Tế Nghị quả thật tấm lòng sạch sẽ trong trường mắt không coi ai trọng thế, đối với người cũng không cần phân biệt giai cấp. Thực ra thì ở trong mắt của thương tế nhụy, người ta chẳng phân biệt được giàu nghèo sang hèn đâu, ước chừng vẫn có thể mua và chia làm bốn loại: người hữu ý và không hữu ý, người trọng y và không trọng y. Người hữu ý lại trọng y chính là trị giá cao nhất, người hữu ý nhưng không trọng y đáng kính mà không thể thân cận còn mười không hiểu ý mà tụng y thì có thể đó là đùa giỡn và không hiểu ý cũng không tụng ý, đó chính là qua đường trong mắt ai đều không có ai. Những phu quân khuân vác chân đất này không hiểu ý lắm, xem xong xem náo nhiệt cho vui, vì vậy ở trong mắt của Thương Thế Nhụy cũng là một loại khác với các lão gia thái thái trên bàn mặc trược, hơn nữa không được đắc tội với các lão gia thái thái y tự nhiên thích. Trong chuyện ngồi lâu, Thư Tiếng Nghị đứng lên nói: "Ơ tôi phải đi rồi, phải chuẩn bị buổi hý đêm." À Thư Tiếng Nghị lòng nói, nhưng không biết hậu đài đánh nhau có kết quả chưa, và các anh cũng chớ có nói bậy bạ để tôi cùng Tiểu Lai like nữa, nếu như cái lời ông Tiếng Gia đồn dư thật khả bảo coi nữ nhà người ta sau này làm sao đây? Tất cả mọi người miệng đồng ý liên tục, vẫn không nở để ý thân phận của Thương Tế Nhụy đó là làm chuyên quanh nuôi trong kim loan điện, đồ chơi của người cao quý, hiếm thấy người có tính tình như y, thường thường bay vào nhà Dương chúng cười đùa, thân cận với người ta, thật khiến cho người ta không biết nên trầm trồ hiếm lạ đến mức nào mới đủ. Khó khăn lắm mới thoát chừng và thoát thân, ngồi vào trong xe, Thương Tế Nhụy còn cười, Trình Phượng Đài nhìn y còn vui chưa đủ cơ, Nhụy gia, tôi nói thầm cho anh biết chuyện này, yêu tin cây hồng mai trong viện của tôi kìa. Ha, làm sao? Rốt cuộc là nam yêu tinh hay nữ yêu tinh? Yêu tinh gì đó, đó là tôi nha. Có ngày tôi hóa trang thành một mặt hoa lớn thử một bộ hý phục bị mọi người bắt gặp và không biết làm sao liền đồn thành yêu tinh xuất hiện. Trình Phượng Đài gật đầu. Được, sau này tôi cải chính tin đồn cho cậu. Ủa tại sao lại phải cải chính tin đồn? Như vậy chơi vui biết bao, cứ để cho bọn họ nói như vậy. Ông chủ thương thật là tinh nghịch đi mà. Lão các nghe, vừa lấy xe cũng vừa buồn cười. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 10 của truyện đọc thể loại đam mỹ bên tóc mai, không phải hải đường hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau của anh Khoa.